Sự Tương Đồng Một số nhà thần học công giáo có viết những án văn rất hay. Tương tự với sự thực hành của ta ở đây. Dưới đây là một đoạn văn của Thánh John of the Church. Không phải vì ý muốn mà ta đã không viết cho các ông. Thật sự thì ta luôn chúc lành cho các ông. Nhưng bởi vì ta thấy những gì lợi ích cho các ông, ta đã nói hết rồi. Và sự cần thiết, nếu thật sự có một điều gì cần thiết, không phải là sự giảng thuyết hay viết thêm, bởi ta nghĩ đã đủ lắm rồi, mà phải là thinh lặng và thực hành. Trong khi sự giảng thuyết làm cho các ông bối rối, lo ra, thì im lặng và hành động sẽ tập trung lại tâm ý ta và nâng cao linh hồn. Một khi các ông đã hiểu được những gì ta muốn dạy cho các ông là tốt, thì thôi đừng bàn luận hay tìm nghi giảng thêm làm gì nữa. Hãy lo kiên trì mà thực hành những gì các ông đã học được trong thinh lặng và chánh niệm. Những việc chúng ta làm ở đây không phải là dễ. Sự tu tập và thanh lọc tâm, việc ấy đòi hỏi một sự kiên nhẫn và nghị lực rất lớn. Nó không thể tự nhiên xảy ra được, nhưng bằng sự bền gan, vững chí, mọi chuyện đều có thể đạt được. Thánh Francis de Sales có viết, Mỗi khi tâm ông Bị lo ra hay phân tán Hãy nhẹ nhàng kéo nó trở lại với sự suy niệm Và cho dù ông có bỏ ra cả một giờ Chỉ ngồi để cố đem tâm ý mình trở lại Để rồi nó lại đi mất ngay sau đó Thì một giờ ấy cũng đã được sử dụng một cách rất hữu ích Đừng để bị chán nản vì sự phân tâm Hay vì những mơ mộng viễn vông của mình? Mỗi khi ý thức được tâm mình Phóng đi một nơi khác Nhẹ nhàng đem nó trở về với hơi thở Hoặc là cảm giác của ta Không cần biết điều đó xảy ra bao nhiêu lần Nếu cứ mỗi lần tâm ta phóng đi Ta lại đem nó trở về Thì giờ ngồi thiền ấy Sẽ rất có ích lợi hay từ tốn với chính mình Hãy kiên trì Mặc dù có thể ta không nhận thấy rõ ràng Nhưng đang có một sự chuyển hóa lớn lao xảy ra Nơi ta Điều này cũng giống như trái cây đang chín trên cành Ánh sáng mặt trời chiếu sôi Trái cây chín dần Mặc dù ngày này sang ngày khác ta không nhận thức được sự biến đổi ấy. Tương tự như vậy, sự biến đổi và chính mùi trong tâm ta cũng đang tiến triển. Và như Thánh John of nói, chính trong sự thinh lặng,